và ekip của kênh độc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện ngoại tình đồ vỏ, tác giả cơm cháy. Liên tiếp là những tình huống vô cùng là gay cấn khi mà cô gái tên là Hồng anh phát hiện ra chồng mình ngoại tình và phản bội cô, tùng lại chẳng còn tình cảm với cô nữa và luôn cho rằng cô là người không chịu sinh con cho hắn. Vậy thì chuyện gì tiếp tục xảy đến? Ngày hôm nay, việc ly hôn của Hồng Anh và Tùng có thực sự được xuôn sẻ hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này. Và quý vị đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ trong câu chuyện nhé. Hy vọng rằng sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện, quý vị sẽ ủng hộ cho Tâm An bằng cách like truyện, chia sẻ truyện và bấm vào nút đăng ký kênh để nhận thông báo sớm nhất từ kênh đọc truyện. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Người bạn của Hồng Anh vô cùng nhanh nhạy, mối quan hệ của cô ấy cũng rộng nên biết được nhiều chuyện trong thời gian sớm nhất. Hồng Anh cười và tâm sự với bạn thân. bọn họ muốn ly hôn nhanh. Để cưới cô ta. Tao lại càng không muốn bọn họ thành công. Mày hiểu ý tao chứ? Đó chính là cách trả thù duy nhất mà Hồng Anh nghĩ ra, một lời xin lỗi từ tế từ chồng cô cũng không nhận được, từ đầu đến cuối người bị tổn thương là cô, nhưng mà thứ cô nhận được lại chính là những lời dối trá. Hồng Anh à, mày làm như vậy mày không mệt sao? mày còn lấy cơ sức khỏe của bản thân ra đánh cược. Hơn nữa, nhà anh Tùng không phải là dạng vừa đâu. Tao chỉ sợ dồn vào đường cùng, nhà ấy lại quay ra làm mày khổ sở thêm, vất vả thêm đấy. Kinh doanh đối với chính trị, chỉ nhìn qua cũng biết kết cục như thế nào. Nhưng mà Hồng Anh không sợ. Cô đã nắm được nhược điểm của nhà chồng cô và bọn họ sẽ không làm ầm ĩ lên hoặc là gây khó dễ một cách công khai với cô. Nếu như bọn họ dồn cô vào đường cùng, Hồng Anh sẽ bất chấp tất cả để tố cáo việc tùng ngoại tình. Lúc này chắc chắn bọn họ sẽ bị tổn hại. Mày yên tâm đi, tao còn lá bài ngoại tình cơ mà. Bố mẹ chồng hay là chồng tao không dám làm gì căng với tao đâu. Chứng cứ tao có, không phải nói miệng suông đâu. Việc của mày bây giờ là ăn ngon ngủ ngon, không cần phải lo lắng gì cho tao. tao cũng liên hệ với luật sư rồi. Luật sư nói rằng không có vấn đề gì. Và tao nhất định phải đòi lại những gì vốn thuộc về tao. Thôi được rồi, nhưng nếu có chuyện gì, mày phải thông báo ngay cho tao đấy. Cô bạn thân dặn dò thêm vài câu sau đó cúp máy. Hồng Anh lại liên hệ với luật sư của mình. Hồng Anh hiểu rằng bản thân cô có thể kéo dài việc ly hôn nhưng không thể nào kéo dài mãi mãi. Cô không muốn chôn vùi tương lai của mình trong mớ bòng bong này. Trả thù không phải là mục đích sống của cô. Cho bọn họ một bài học như vậy là quá đủ. Ngay sau khi liên hệ với luật sư xong, Hồng Anh nhận được cuộc gọi của người phụ nữ kia. Cô ta chắc chắn đã nghe được tin tức từ chồng cô. Alo. Hừ. Chị mặt dày quá nhỉ. Chị cứ lảng liếm anh Tùng để làm cái gì? Cho dù chị có làm gì thì anh ấy cũng không bao giờ Quay lại với chị đâu Người đàn bà kia vội vàng Nói xối xà vào tai của cô Hồng Anh bật cười Lúc này cô ta biết Sốt sáng rồi Và lập tức tìm đến cô sao Như vậy thì cô lại càng vui Tôi làm như vậy Không phải vì muốn níu kéo anh ấy Tôi nghĩ cô biết mục đích của tôi Hồng Anh khiêu khích Cô chưa bao giờ muốn nhượng bộ cô ả kia Trước đây Cô không làm ầm ĩ lên, chỉ đơn giản là vì làm như vậy, trả giải quyết được vấn đề gì, quan trọng là chồng cô muốn như thế nào. Còn hiện tại chồng cô muốn ly hôn, Hồng Anh lại càng chẳng có lý do gì tìm đến cô ta. Tìm đến cô ta bây giờ, chỉ khiến cho cô cảm thấy ghê tởm, đồng thời lại tạo cơ hội cho cô ta lên mặt với cô. Khốn kiếp thật, nhưng ngành Tùng yêu tôi, còn chị, chị là thứ rẻ rách bị anh ấy vứt bỏ mà thôi. Không anh nghe cô gái kia hét lớn, cô nhắc nhở. Tôi là thứ gì? Thì hiện tại tôi chính là vợ hợp pháp của anh Tùng. Anh ấy muốn ly hôn, có sự đồng thuận của tôi thì phải chịu thôi. Nếu không nhỉ? Cô có thể bảo anh ấy đơn phương ly hôn. Yên tâm đi, lúc đấy tôi chắc chắn sẽ có mặt tại tòa. Chị, chị được lắm. Cô gái này, tôi khuyên cô nên bình tĩnh. Bà bầu mà tức giận là ảnh hưởng đến thai nhi đấy. Cô cướp chồng của người ta thì cô nên biết ý tứ một chút. Hiện giờ chuyện của tôi và anh Tùng còn chưa đến lượt cô sen chân vào đâu. Chị cứ đợi đấy, anh Tùng chắc chắn sẽ li hôn với chị. Và chị sẽ không nhận được đồng tiền nào đâu. Cô ta đe dọa xong thì cúp máy. Hồng Anh nhìn điện thoại cô bật cười. Hừ <cười> ừ. Đúng là cô gái trẻ mới ra trường, suy nghĩ mọi chuyện thật là đơn giản. Cô ta nghĩ, nói không chia một đồng tiền nào là không chia sao? Có chia hay không, không đến lượt cô ta quyết định. Bởi vì bị ốm nên Hồng Anh ở lại nơi này 2 tuần, cô mới về nước. Trong những ngày đó, cách vài hôm, người đàn bà kia lại gọi điện cho Hồng Anh, nếu như tâm trạng tốt thì cô bắt máy và khiêu khích cô à vài câu. Còn nếu như tâm trạng của cô không tốt thì cô tắt máy. Bố mẹ bạn thân gọi cho cô cũng có vài lần. Ngày chuyến bay đáp xuống thành phố nơi cô sinh sống, bố cho người đón cô tại sân bay, Hồng Anh cùng với tài xế nhanh chóng về nhà. Thời gian này vì chuyện gia đình, Hồng Anh đã tạm thời xin nghỉ việc. Ban đầu cô định nghỉ việc luôn nhưng bị giám đốc giữ lại, và cuối cùng chị ấy phê duyệt cho cô một kỳ nghỉ dài hạn. và đương nhiên lúc khẩn cấp cô vẫn phải tiếp tục giải quyết công việc từ xa. Hồng Anh vừa mới bước vào nhà liền nhìn thấy mẹ cô. Con gầy quá rồi đấy. Hồng Anh mỉm cười xoa vào lòng mẹ như mọi khi, may mắn cho cô là có bố có mẹ vẫn luôn bên cạnh cô. Con lên cất đồ đi, biết con về nên hôm nay nhà bọn họ qua đấy. Bọn họ đúng là gấp gáp thật con ạ. Chắc là sợ nhà chúng ta gây chuyện nên muốn giải quyết càng nhanh càng tốt đây mà. Nếu không gấp thì cô ta lại sinh mất mẹ, đến lúc đấy dù bọn con không muốn để ý cũng bị nhấn chìm bởi những lời đàm tiếu của thiên hạ. Và người có tâm chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội này để mà làm chuyện không có lợi cho gia đình chúng ta. Thôi được rồi được rồi, chúng ta nói chuyện này sau, con đi thay đồ rồi còn ăn cơm nhé. Trong bữa cơm, cô cũng nói rõ ý định của mình với bố mẹ. Con sẽ ly hôn, thưa bố mẹ. Nhưng con không dễ dàng đồng ý với anh ấy. Con muốn kéo dài thời gian trả thù bọn họ. Con con không bao giờ từ bỏ những thứ thuộc về mình đâu ạ. Bố cô lúc này mới lên tiếng. Con làm như vậy, liệu bản thân con có thiệt thòi gì không? Dạ không ạ. còn chấp nhận mọi thứ, kể cả hậu quả xấu nhất, còn chỉ cần bọn họ không được hạnh phúc thôi. Hồng Anh cảm thấy bản thân mình có phần cố chấp, nhưng cô không muốn dễ dàng đồng ý ly hôn, cô thực sự không cam lòng. Cô bị tổn thương mà những người làm cô tổn thương lại không hề hấn gì, tại sao trong lúc cô đau khổ, bọn họ lại thoải mái hưởng thụ niềm vui trọn vẹn cơ chứ? Thôi được rồi, nếu như con quyết định như vậy, con cứ lạ, đừng lo ngại gì, bố mẹ luôn là chỗ dựa cho con. Bố cô nói được làm được, kể cả khi đối mặt với sự đe dọa của bố chồng cô ngay vào buổi tối ngày hôm đó. Tối đó qua giờ cơm, bố mẹ chồng cùng với chồng cô lại đến và gặp mặt. Ngay khi ngồi xuống, mẹ chồng cô liền mở lời nói trước. Tôi nghĩ Anh chị chắc là cũng không muốn vòng vo, còn dại thì cái mang, giờ thằng Tùng nó không còn tình cảm với con Hồng Anh nên hai đứa nhanh chóng ly hôn là tốt nhất. Hồng Anh cũng không bị chậm trễ. Mẹ Hồng Anh nhàn nhã uống trà, sau đó lên tiếng. Còn tình cảm thì đúng là chị nói, hết tình cảm cũng đúng là chị nói. Chuyện này đâu phải là người lớn như chúng ta xen vào chứ. Tôi biết ý của nhà anh chị, nhưng đây là chuyện của hai đứa, cứ để hai đứa tự giải quyết với nhau. Chúng ta là bố là mẹ, không nên xen vào, chỉ nên góp ý. Mẹ chồng nghe xong quả nhiên không vui, bà nhíu mày. Nếu như hai đứa nó có thể tự giải quyết với nhau thì tôi cần đến đây để làm cái gì? Đã hết tình cảm với nhau rồi, sao con Hồng anh còn dây dưa làm cái gì? Lúc này lựa chọn buông tay mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Mẹ cô nghe xong thì đanh giọng. Muốn cầu xin người khác thì ít nhất nên có cái thái độ cầu xin. Tôi nhắc để cho chị nhớ, người có lỗi trong chuyện này là con trai của chị, là thằng Tùng, chứ không phải là con gái của tôi. Người bị tổn thương là con bé, sợ một câu xin lỗi còn không có, còn ra để trách móc con gái tôi sao? Như vậy là có ý gì? Hồng Anh này, Em nói rõ ràng đi chứ, em muốn cái gì thì em mới chịu đồng ý, ký vào đơn ly hôn đây." Lúc này Tùng bực bội chen ngang, Hồng Anh mỉm cười, một nụ cười vô cùng tươi tắn. "Ơ, tôi muốn gì á? Tôi muốn cho đến lúc cô ta sinh con thì tôi không đồng ý ly hôn. Tôi muốn con trai cô ta mãi mãi mang danh con ngoài giá thú." "Anh có làm được không?" Cô hộ Mẹ chồng nghe xong thì quở trách Hồng anh. Con làm như vậy là quá đáng lắm rồi đấy con ạ. Dù gì thì con cũng từng đầu ấp tay gối với thằng Tùng, bây giờ con muốn đuổi cùng giết tận, con mới hài lòng sao? Đuổi cùng giết tận sao mẹ chồng? Mẹ nghĩ oan cho con rồi đi ạ. Con đường này là anh Tùng chọn, con chẳng qua chỉ thuận nước đẩy thuyền. Nếu anh Tùng không chịu được thì anh ấy có thể lựa chọn không ly hôn. Bố lại không nghĩ con là người cố chấp như vậy Hồng Anh à. Con có từng nghĩ đến hậu quả của chuyện này hay không? Nghe bố chồng tham gia chất vấn, Hồng Anh nhìn thẳng vào mắt của ông. "Bố, bố muốn nói đến chuyện gì ạ? Hôn nhân không phải là tất cả, còn còn sự nghiệp, còn gia đình, thế chẳng lẽ con muốn chỉ vì chuyện này mà khiến sự nghiệp tiêu tan?" gia đình Lý tán sao?" Bố chồng hỏi ngược lại Hồng Anh, cô mỉm cười, định phản bác lại ông ấy thì bố ruột cô lại lên tiếng. "Tôi còn ở đây, anh nghĩ có thể động đến con gái hoặc là gia đình của tôi sao? Tôi biết anh quyền cao chức trọng, còn chúng tôi chỉ là dân đen, nhưng anh có thể một tay che trời sao? Anh nên nhớ, đồng tiền có sức mạnh lớn lắm." Nói xong bố cô nhìn thẳng vào mắt bố chồng, Hai người đấu mắt với nhau, không khí trong phòng khách lại càng căng thẳng hơn. Hồng Anh nghĩ, đây cũng là mặt trái khi lựa chọn gia đình môn đăng hộ đối. Gia đình chồng cô có quyền có thế thì gia đình của cô cũng không vừa. Vậy nên bọn họ muốn chơi tới bến thì nhà cô chịu ngay. Bố cô ủng hộ cô thì ông ấy cũng sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ cô, mặc kệ cho nhà chồng cô có đe dọa như thế nào. Tôi nói rồi đấy, nếu như muốn xin xỏ thì ít nhất phải có thái độ của người muốn xin. Lúc này mẹ Hồng Anh lên tiếng, phá vỡ không khí căng thẳng. "Gửi có lỗi, con không muốn xin lỗi, thế chẳng nhẽ người bị hại lại cúi đầu xin lỗi sao? Nhà chúng tôi chỉ có vài đồng, nhưng mà không bất chấp tất cả để gả con gái vào nhà có chức có quyền. Năm đó Hồng Anh và Tùng cưới nhau như thế nào? Thì bây giờ phải ly hôn như thế đấy." Sự tôn trọng tối thiểu cũng không có thì đừng hòng mà ly hôn. Nếu như nhà anh chị muốn làm căng ấy thì nhà chúng tôi cũng không ngại, cùng lắm thì kéo nhau ra tòa. Hừ, đến lúc đấy không biết nhà ai mất mặt đâu. Nghe mẹ cô nói như vậy, mẹ chồng liền mềm lòng. Kia chị, chị đừng tức giận quá như vậy, chúng tôi đâu có ác ý gì đâu, chuyện ly hôn làm lớn lên cũng không ai có lợi. Sau này Hồng Anh còn cưới chồng chứ? Nếu như mà tôi không làm căng ấy thì chẳng phải là để nhà của mấy người chèo lên đầu lên cổ của chúng tôi rồi sao? Chị nói quá rồi, dù sao Hồng Anh cũng là con dâu của tôi, tôi cũng không muốn con bé phải khó xử. Còn tình cảm thì ở bên nhau mà hết tình cảm rồi thì chia tay, đường ai nấy đi, chẳng phải là tốt đẹp hơn sao? Lúc này Hồng Anh mới lên tiếng. Con chưa bao giờ nói rằng con sẽ không ly hôn ạ, chỉ là muốn ly hôn thì thứ nhất chuyện tài sản phải làm cho rõ ràng. Hồng Anh không phải là một người tham lam, cô chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về mình mà thôi. Trong 3 năm qua, số tiền mà cô kiếm được cũng không ít, giờ chồng và bố mẹ chồng lại muốn ăn không trúng sao? Cho dù bọn họ nuốt thì cô cũng bắt bọn họ phải nhổ ra. Kỳ thực ban đầu Hồng Anh nghĩ, chắc là mọi chuyện không đến mức nặng nề như thế này, cô biết bố mẹ chồng là người như thế nào, bọn họ không tham mấy đồng tiền của cô. Nhưng mà, không biết chồng cô và người đàn bà kia nói cái gì mà bọn họ đổi ý, bọn họ muốn nuốt trọn tài sản chung của hai người và bọn họ muốn cô ra đi tay trắng. Tùng lúc này cau mày. Tài sản có bao nhiêu, anh nói rõ với em rồi đấy, thì chẳng nhẽ Em muốn đòi hỏi thêm sao? Những thứ đó là của bố mẹ, không phải là của vợ chồng chúng ta. Em đường quá đáng như vậy. <cười> quá đáng á? Tôi làm sao quá đáng được bằng anh, anh Tùng. Trong thời gian chúng ta cãi nhau, anh đã lần lượt chuyển tên vài mảnh đất cho cô ta. Tiền anh rút ra không ít. Ừm, nhưng mà tôi nhắc cho anh nhớ, số tiền anh tiêu cho cô ta thời gian qua vẫn được tính vào tài sản chung của vợ chồng. anh không quên đấy chứ." Tùng nghe xong trừng mắt nhìn cô, đến cả bố mẹ chồng cũng có vẻ hơi ngại ngùng, khó lẽ bọn họ cũng chẳng ngờ đứa con trai của mình mình nuôi dưỡng lại đốn mạt đến mức như vậy. Người có lỗi là Tùng, nhưng anh ta lại muốn một mình ôm trọn tài sản chung của hai vợ chồng. Hồng Anh không ngờ rằng người mình từng yêu thương lại có thể nhẫn tâm và lạnh lùng đến như vậy. Hồng Anh Em đừng có nói bừa. Tài sản chung của chúng ta có bằng nào thì anh nói rõ với em rồi. Mọi thứ đều chia đôi. Em đừng có đòi hỏi. Nếu như anh còn chối thì tôi chẳng còn gì để nói với anh nữa. Anh Tùng này, anh nói chia đôi là chia đôi được sao? Không, người có lỗi là anh cơ mà. Tôi phải được đền bù thỏa đáng. Không bàn xong chuyện này thì đừng nhắc đến chuyện ly hôn. Tôi nghĩ yêu cầu này của mình chắc là không quá đáng chứ. Cô hộ Tùng lúc này tức lắm rồi, siết chặt nắm đấm. Mẹ chồng cô lúc này mới lên tiếng để bênh vực cho con trai. Nhà bố mẹ tuy không giàu có gì, nhưng mà không bao giờ đến nỗi thiếu ăn thiếu mặc. Thằng Tùng là người như thế nào, chắc là con rõ. Thằng bé không bao giờ lừa dối con chuyện này đâu. Có lừa dối hay không thì chẳng nhẽ bản thân con không biết à? Mẹ đừng quên, con làm về tài chính Tài sản chung giữa bọn con có những gì chẳng lẽ con không biết. Con có hóa đơn mọi khoản chi của anh ấy cho người đàn bà kia. Chẳng qua, con muốn xem thành ý của Tùng như thế nào thôi. Nếu như anh ấy có thể buông bỏ mọi thứ vì cô ta thì con rất sẵn lòng. Hồng anh quyết tâm dồn Tùng vào góc tường. Anh ta vừa muốn tiền lại vừa muốn danh tiếng là chuyện không thể nào. Nếu anh ta có thể buông bỏ mọi thứ Về mụ đàn bà kia thì Hồng Anh cũng quyết định buông tha cho bọn họ. Tùng lúc này nóng giận lắm rồi, không kiềm chế được bản thân. "Có phải em thiếu tiền đến mức điên khùng rồi không? Đến tài sản của bố mẹ mà em còn muốn sao?" "Tài sản của bố mẹ anh, chứ không phải là tài sản của bố mẹ tôi. Bố mẹ chồng. Anh nên nhớ điều đó. Không phải anh nói, đó là tài sản của bố mẹ anh sao?" Nếu như không thống nhất được điều này thì một là ra tòa. Đừng có ly hôn nữa. Còn đứa bé kia mãi mãi là con ngoài giá thú. Nếu như con nhất quyết muốn như vậy thì chúng ta không còn gì để nói thêm. Nếu như sau này có chuyện gì, con đừng có trách chúng ta. Bố chồng cô để lại một lời đe dọa rồi đứng dậy rời đi, mẹ chồng và chồng cô cũng lần lượt bước ra khỏi nhà. Mẹ ruột của Hồng Anh nhìn theo bọn họ. bà khinh thường. Đây, chỉ vì mấy đồng tiền đấy. Bọn họ tưởng mình thanh tao lắm sao? Bồ cô cũng lắc đầu ngao ngán. Hồng Anh này, thời gian này con nhớ cẩn thận đấy. Lúc trước là bố nhìn nhầm bọn họ. Bọn họ không phải là dạng vừa đâu. Hồng Anh vâng dạ nghe lời, cô tin rằng bọn họ sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy. Quả thật ngày hôm sau Cô đã nhận được điện thoại của giám đốc nói về chuyện dự án. Có phải em và chồng có vướng mắc gì không? Chỉ nhận được tin dự án đang làm bị làm khó đấy, do bố chồng của em đánh tiếng. Ngay sau khi Hồng Anh bước vào trong phòng, giám đốc liền thăng thừng nói với cô, Hồng Anh chẳng ngờ bố chồng lại hành động nhanh chóng như vậy, ông ấy cũng gọi là có chức có quyền trong sở xây dựng. Sau đó, nếu như ông ấy muốn làm khó công việc của cô Không phải là chuyện không thể." Hồng Anh thở dài lên tiếng. "Dạ thưa chị, em và chồng đang ly hôn nhưng có vài tranh cãi. Chắc là vì vậy nên bố chồng em làm như vậy, để gây sức ép cho em, muốn em nhanh chóng ly hôn đấy. Nếu dự án gặp trục trặc, em sẽ rút khỏi dự án, đồng thời nghỉ việc luôn." "Chị cũng biết mà, em vốn định nghỉ việc." Hồng Anh vốn chẳng sợ Cô xin nghỉ việc cũng không phải vì sức ép của nhà chồng, cô chỉ muốn cho bản thân mình thời gian nghỉ ngơi và không muốn chậm trễ dự án nên mới muốn nghỉ. Bây giờ bố chồng cô lại gây sức ép như vậy. Hừ, đúng là càng giúp cô nhanh chóng nghỉ việc, nhưng mà chị giám đốc lại khuyên nhủ cô. Sẽ có ảnh hưởng thật, nhưng mà không lớn, em yên tâm, chúng ta cũng có quan hệ. Bên tổng bộ cũng nói rồi, không bao giờ sa thải hay là cho em nghỉ việc. Vốn dĩ chị định nói chuyện này sau, nhưng mà bây giờ có chuyện, chị nói luôn. Tổng bộ quyết định điều em về trụ sở chính khoảng một thời gian ngắn đấy. Hiện giờ em làm thủ tục bàn giao, giải quyết xong chuyện gia đình rồi qua trụ sở chính nhé. Hồng Anh nghe xong khá là kinh ngạc. Cô biết mình giỏi, nhưng không nghĩ bản thân mình lại giỏi đến mức được tổng bộ cất nhắc về trụ sở chính. Chị, chị không trêu chọc em đấy chứ. Sao trước đó em lại không nghe tin gì à chị? Em xin nghỉ nên chị tạm thời chưa nói đấy. Đợi em đi làm lại mới chúc mừng em, ai ngờ lại có chuyện này. Em cứ về chuẩn bị rồi lo cho xong công việc riêng. Công việc ở công ty em không cần phải lo lắng. Hồng Anh nói lời cảm ơn rồi bước ra khỏi phòng, ai mà biết được trong cái rồi lại có cái may cơ chứ. Bố chồng cô gây áp lực lại trở thành cơ hội để cô leo cao hơn. Hồng Anh nghĩ, nếu như ông ta mà biết, có khi ông ta lại tức chết mất. Vừa mừng bước ra khỏi sảnh công ty, Hồng Anh liền nhận được điện thoại của Tùng. Nhìn tên cuộc gọi hiển thị trên màn hình, cô cười mỉm mai. Cô biết mục đích của người đàn ông này gọi đến để làm gì cô, và điều cô bất ngờ chính là sự gấp gáp của Tùng. Sao Công việc của cô không gặp vấn đề gì chứ? Quả nhiên anh ta gọi đến để cười nhạo cô, đáng tiếc mọi chuyện lại không như anh ta mong muốn. Đương nhiên là trà có vấn đề gì, trái lại tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Nhờ anh và bố anh mà tôi có cơ hội tranh chính ngôn thuận để tăng chức. Cái gì? Hả? <cười> em đừng mạnh miệng. Công việc của em chắc đang khó khăn lắm đúng không? Chỉ cần em đồng ý ly hôn Với bàn thỏa thuận thì mọi chuyện sẽ vô cùng đơn giản. Đừng cố phong bạc, làm gì có chuyện lên chức. Hồng Anh đoán không sai, anh ta dùng công việc để uy hiếp cô. Thật là buồn cười, người đàn ông đó chắc là không bao giờ hiểu được cô, hoàn toàn không hiểu được cô sau 3 năm sống chung bên nhau. Cô coi sự nghiệp, coi trọng nó nhưng không bao giờ bất chấp vì nó. Mà kệ, cho dù có bị ép phải nghỉ việc Hồng Anh cũng không chết. Số tiền cô đầu tư mấy năm nay đủ để cô sống thoải mái ít nhất thêm 2 3 năm nữa. Và thêm nữa, bây giờ cô có chuyện quan trọng hơn để làm. Anh muốn uy hiếp tôi sao? Đừng có hồng. Mặc dù việc uy hiếp của chồng cũ không có tác dụng, Hồng Anh vẫn gắt gỏng mắng mỏ anh ta, sau đó cúp máy. Đến bây giờ, đến tận bây giờ Cô mới nhìn rõ bộ mặt của người đàn ông mà cô từng yêu thương. Anh ta là kẻ tàn nhẫn và bất chấp tất cả. Anh ta càng như vậy lại càng khiến cho cô không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Hồng Anh siết chặt nắm tay và cô bất chợt nảy ra một kế. Cô vội vàng quay lại công ty, gặp giám đốc và nói vài câu với chị ấy, sau đó mới quyết định rời đi. Những ngày sau đó, Hồng Anh tỏ vẻ chán trường, Cô nhờ bạn thân loan tin rằng mình đã mất việc, không chỉ vậy, hai người còn phối hợp với nhau để khiến người khác tin rằng Hồng Anh đã xin việc rất nhiều nơi nhưng không ai nhận, và tất nhiên điều này còn có sự trợ giúp từ những người khác nữa. Hồng Anh sợ dĩ làm như vậy là muốn nhà chồng cô biết rằng cô lộ nhiều nhược điểm và muốn nắm thóp cô. Và cô biết, nếu như bọn họ biết được chuyện, cô thăng chức chắc chắn sẽ gây khó dễ cho cô. Do đó thay vì suốt ngày đề phòng, Hồng Anh khiến bọn họ cảm thấy mình bị chèn ép, đang ở thế yếu, như vậy lại càng tốt cho cô. Để dồn họ vào đường cùng, Hồng Anh cần phải chuẩn bị rất rất nhiều thứ. Vậy nên nhà chồng Hồng Anh không ai nghi ngờ gì cô, ngay cả kẻ thứ ba kia cũng bị Hồng Anh lừa. Khi Hồng Anh đang âu sầu tại một quán cà phê thì người đàn bà kia lại liền tiến đến trước mặt cô. "Cô à, dạ oai với cô." "Á chà chà, không ngờ lại gặp chị ở đây. Có vẻ cuộc sống dạo này của chị không được tốt nhỉ?" Hồng Anh không hề hấn bất ngờ, mọi hành động của cô à đều bị thám tử theo dõi. Vốn ban đầu Hồng Anh đã để thám tử ngừng theo dõi, tuy nhiên sau đó vài hôm, cô lại gặp anh ta và yêu cầu anh ta tiếp tục theo dõi cô à và chồng mình. Mày muốn khi đó cô làm như vậy nên mới có thể biết được mọi đường đi nước bước của hai con người phản bội." Hồng Anh tức tối lên tiếng. "Tôi sống có tốt hay không, chả liên quan gì đến cô cả." "Ơ, sao chị lại nói vậy? Em đang quan tâm chị mà." "Tôi không cần cô quan tâm." "Ừ. Em nói chị nghe này, là phụ nữ đâu cần phải cố chấp đến như vậy." rõ ràng là chị có lựa chọn tốt hơn nhưng lại muốn đấu đến cùng với anh Tùng, làm cái gì chứ? Chị làm như vậy bản thân chẳng được gì, lại còn chịu thiệt. Hai. Cô ta thở dài tỏ vẻ quan tâm đến Hồng Anh, trong lòng Hồng Anh thừa hiểu dụng ý của cô à là gì. Cô ta đến đây chỉ muốn lên mặt với cô. Những lời mà cô ta nói không châm chọc thì cũng là kênh kiểu lên mặt tỏ vẻ ra oai với cô. Tôi làm cái gì hay là tôi sống như thế nào, không phải là chuyện của cô, cô không cần phải quan tâm." Hồng Anh luôn giữ bộ mặt lạnh lùng, những gì bọn họ nhìn thấy hiện nay đều chính là kế hoạch của cô, kể cả khi thất nghiệp thì Hồng Anh cũng không bao giờ cúi đầu trước những con người này. Cô à lại cười tươi. Chỉ giữ lòng tự trọng, quan trọng hơn cả cơm ăn áo mặc á. <cười> em biết là nhà chị có điều kiện Nhưng mà kể cả như vậy, chị lại định ăn bám bố mẹ của chị sao? Em thấy thật là buồn cười cho bố mẹ của chị đấy. Con gái thì ly hôn, chả có gì lại còn về ăn bám, nhục lắm. Ngoài những lời này ra, cô còn muốn nói gì nữa không? Nếu không thì mời cô đi cho. Hồng Anh lúc này tỏ vẻ cau gắt, cô ta vội vàng nói ngay, "Ấy ấy ấy." Chị Đường có tức giận chứ? Em chỉ muốn đến đây hỏi thăm chị thôi. Em với anh Tùng ấy à, đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới, đám cưới của bọn em dự định tổ chức vào 2 tháng nữa ở một villa nổi tiếng. Nếu chị có thời gian, chị nhớ đến dự nhé. Em với anh Tùng rất hoan nghênh sự có mặt của chị. Cút. Hồng Anh với tay lấy cốc nước hất vào người cô ta, cô ta không tránh kịp nên cà phê bị dính vào váy. Tuy vậy, cô ta không tức giận mà mỉm cười nhìn Hồng Anh nói tiếp. "Ừm, uhm. chị mất bình tĩnh quá, chị yên tâm, nếu anh tụng hỏi em thì em không nhắc gì đến chị đâu. Chị cứ tìm việc đi nhé. Bye bye." Cô à nói xong vội vã rời đi, Hồng Anh ở phía sau cười nhếch mép. "Cô ta chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? <cười> Muốn đấu với cô sao? Cô ta còn non và xanh lắm." Ngày sau đó Hồng Anh tập trung vào công việc, hiện giờ cô đang thu thập thêm bằng chứng về việc làm của chồng cô, cô tương kế tựu kế, bọn họ, nhưng mà không có nghĩa rằng là những thứ này hoàn toàn là do cô sắp xếp. Có không ít chuyện có sự nhúng tay của chồng cô, bởi vì muốn cô phải thuận theo anh ta mà anh ta sẵn sàng dồn cô đến bước đường cùng. Rời khỏi quán cà phê, Hồng Anh về nhà liền nhận được tin tình hình kinh doanh của nhà cô cũng đang gặp trục trặc. Trong bữa tối, bố ruột cô thông báo với cô. "Ừm, chuyến hàng này của chúng ta lần này đến muộn, khả năng là phải đền bù hợp đồng con ạ. Là có người nhúng tay vào có phải không bố?" "Là người chúng ta đang nghĩ. Mọi thứ đều nằm trong tính toán của bố, con không cần phải lo. Bọn họ càng làm loạn thì dấu vết để lại càng nhiều và chúng ta càng có nhiều lợi thế hơn." Nhưng không phải như thế thì chúng ta bị thiệt hại sao hả bố? Hồng Anh vô cùng lo lắng, bồi thường hợp đồng luôn là một con số tiền không hề nhỏ, Hồng Anh không muốn vì mình mà chuyện kinh doanh của gia đình cô bị ảnh hưởng, tổn thất nhiều tiền. Con đừng lo lắng gì hết, bố mẹ tính toán cả rồi, nhiều đây so với những gì mà con phải chịu không thấm vào đâu cả. Bọn họ muốn chơi thì chúng ta chơi đến cùng. gia đình họ không phải là người hiền lành để mặc người khác bắt nạt, muốn làm cái gì thì làm. Nhà họ Nguyễn đã động đến con gái của họ, bà và chồng bà sẽ không bao giờ để yên, cho dù phải trả bất cứ giá nào thì bà và chồng bà cũng nhất định giúp con gái trả thù. Hồng Anh lúc này mới nhẹ nhõm. Con biết rồi, nếu có chuyện gì bố mẹ cứ nói với con, con sẽ tiếp tục giả vờ. còn thả lưỡi câu dài, xem anh ta có thể làm đến mức nào. Hồng Anh nói là làm, sau bữa cơm, cô liền gọi điện thoại cho Tùng, cô muốn diễn một vở kịch với hắn. Vì chuyện này mà anh lôi cả bố mẹ tôi vào sao? Anh có còn là con người hay không? Có phải nhà tôi phá sản thì anh mới vừa lòng hay không? Sau khi Tùng bắt máy, Hồng Anh liền liên tiếp để trách móc hắn, Tùng ở đầu dây bên kia cười cợt với cô. "Ồ, bây giờ em lại quay sang hỏi tôi đi à? Lại em yêu cầu quá đáng, dồn tôi vào chân tường, có đúng không? Sao lúc làm em lại không nghĩ rằng có ngày hôm nay? Anh đừng có ép tôi, nếu anh còn ép tôi, tôi không ngãi khởi kiện ly hôn đâu." "Ồ, thật à? Làm đi, có thể đấy. Nhưng không biết em có cơ hội đến tòa hay không. Chỉ cần em chuẩn bị hồ sơ khởi kiện thì sự nghiệp của em, của gia đình em sẽ đi tong sau một cú điện thoại đấy. Em biết tôi có thể làm đến mức nào mà. Em đừng bao giờ thách thức tôi." Hồng Anh im lặng, to vẻ tức giận, cô vẻ như chồng cô và gia đình chồng cô đã có sự chuẩn bị trước, bọn họ không còn e ngại trước việc cô khởi kiện ly hôn nữa. Xem ra bọn họ chỉ cần nghĩ, ép buộc là cô có thể ngoan ngoãn nghe lời sao? Anh đang đe dọa tôi sao? Cá chết thì lưới rách, đến cùng thì ai sợ ai? Hồng anh ói, Tùng cũng không nhượng bộ. Em cứ cố chấp như vậy, đâu cô giải quyết được vấn đề gì? Đúng, nhà em có nhiều tiền, nhưng em đừng quên, hử, hm, dân đối với quan khác gì trứng chọi đá. Tiền không phải là tất cả đâu, không có quyền lực, tiền trả giải quyết được vấn đề gì sắt? Vậy thì anh cứ đợi mà xem. Hồng Anh nói xong thì cúp máy, chồng và bố mẹ chồng cô vẻ như đã quá tự tin. Bọn họ nghĩ bằng cách này có thể hoàn toàn kiểm soát được cô sao? Hơ, <cười> nằm mơ đi. Bọn họ làm vậy càng khiến cô muốn, bọn họ phải trả một cái giá thật đắt. Sau cuộc nói chuyện ấy, nhà chồng cô dường như không còn kiêng nể gì, bọn họ trắng trợn làm khó việc kinh doanh của nhà Hồng Anh, không những vậy Ngày thường nhà Hồng anh ra ngoài cũng gặp nhiều sự cố bất thường hơn, khi thì hồng xe, khi thì không đâu bị người ta chặn đường, với những hành động này của bọn họ, Hồng anh cảm thấy những người này đang vô cùng gấp gáp. Tính ra cô gái kia mang thai được 3-4 tháng rồi, còn không lâu nữa là sinh con. Nếu như Hồng anh cứ kéo dài, và người mất mặt chính là bọn họ. Này, Hồng anh à, mày tính kéo dài chuyện này đến bao giờ đây? Còn bạn thân hỏi cô, "Hôm nay hai người lại hẹn nhau nói chuyện?" Hồng Anh cười và trả lời bạn. "Nhanh thôi, đợi khi chiêu cuối cùng của bọn họ được tung ra thì mọi thứ sẽ kết thúc." Hồng Anh đang chờ đợi, cô đang đợi một điểm yếu lớn hơn được nhà họ đưa vào tay cô. Những bằng chứng cô thu thập được khá nhiều, nhưng điều đó còn chưa đủ. Hồng Anh muốn một đòn hạ gục bọn họ nên cần phải có chứng cứ xác thực hơn. có phải là mày nhận được tin tức gì không? Mà mày đang còn cho người theo dõi bọn họ à? Ừ. Phải cho người theo dõi chứ. Biết mặt đâu biết được lòng, con người ấy mà. Ai rồi cũng thay đổi thôi. Hồng Anh từng nghĩ cô sẽ sống hạnh phúc bên chồng cả một đời, nhưng cuối cùng lại đứt gánh giữa đường. Cô cũng từng cho rằng chồng mình là người tốt tính, rất bao dung và thương yêu mình. Nhưng cuối cùng thì sao? Ban đầu là nói dối là ngoại tình, rồi sau đó là bức bách cô, dồn cô vào đường cùng. Người cô yêu thương cuối cùng lại phản bội, chờ mặt với cô. Hồng anh không đau sao? Cô đau lắm. Cô tổn thương. Nhưng mà càng nhiều hơn là cảm giác uất hận. Cô hận Tùng, hận gia đình bọn họ. Ban đầu lời ngon tiếng ngọt, coi cô là con dâu quý. Nhưng chỉ vì một đứa nhỏ chưa ra đời mà vứt bỏ cô, có lẽ với bọn họ, huyết thống mới là thứ quan trọng nhất, còn cô chỉ là một người xa lạ, khác máu tanh lòng mà thôi. Thôi, mày làm cái gì thì làm, nhưng mày đừng bao giờ đẩy bản thân mình vào hố lừa. Mày vẫn còn tương lai ở phía trước, đừng hủy hoại bản thân vì những chuyện này. Tao biết nên làm thế nào. Mày yên tâm đi. Cô tất nhiên Không vì bọn họ mà hủy hoại tương lai của chính cô, bọn họ không xứng đáng để cô phải làm như vậy. Hồng Anh nói chuyện với bạn mình xong thì ra về, hôm nay cô không gọi xe mà tự mình đi xe máy. Mới ra khỏi quán cà phê không bao xa, Hồng Anh liền bị một chiếc xe máy khác đâm vào. Cô tránh không kịp, trước khi ngất đi, Hồng Anh còn nghĩ không biết đây là sự cố hay là có ai đó cố tình đâm cô. Một lần nữa tỉnh dậy, Hồng Anh thấy mình đang nằm trên giường bệnh với cái tay bó bột. Khi bị tai nạn, cô không cảm thấy gì. Ai ngờ, đến bây giờ cô lại bị bó bột cơ chứ. Nơi cô nằm là giường bệnh dịch vụ với phòng riêng. Xung quanh không có ai. Hồng Anh không biết có ai đó tốt bụng đưa mình vào bệnh viện hay là người thân của cô đưa cô vào đây. Còn có thấy đau nhức ở đâu không? Ngày sau đó, cánh cửa phòng Hồng Anh thấy mình đang nằm trên giường bệnh Mẹ cô bước vào, Hồng anh chống tay phải xuống giường để cô ngồi dậy. Cô lắc đầu nói với mẹ. Con không sao mẹ ạ, ai đưa con vào viện thế hả mẹ? Mẹ cô bước đến đỡ con gái. Một người đi đường tốt bụng con ạ, con cứ ngồi yên đi để mẹ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho con nhé. Mẹ cô nói xong liền chạy vội ra ngoài, một lát sau đó, một vị bác sĩ trẻ cùng với y tá đến kiểm tra, Hồng Anh không có vấn đề gì, qua ngày mai có thể xuất viện. Mẹ cô lại dặn dò cô. Thời gian này là thời gian rất nhạy cảm, con phải cẩn thận đấy. Là cố tình có phải không mẹ? Là nhà anh Tùng làm mà mẹ. Mẹ cô nói như vậy, có nghĩa rằng đây hoàn toàn không phải vô tình, người đầu tiên Hồng Anh có thể nghĩ đến chính là người nhà chồng cô. Hiện giờ người muốn cô gặp chuyện nhất chính là bọn họ. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ kỹ, Hồng Anh lại thấy người nhà chồng cô chả có lý do gì để làm như vậy. Bọn họ muốn cô phải nhanh chóng ly hôn, nhưng mà nhiêu đó chưa đủ để bọn họ phải ra tay khiến cô gặp tai nạn hoặc là phải nhập viện cấp cứu. Một khi Hồng Anh xảy ra chuyện, bố mẹ cô sẽ bất chấp mọi thứ và theo tới cùng. Bố mẹ chồng cô sẽ không chấp nhận dù rờ lớn như vậy. Chưa có kết quả điều tra, nhưng mà mẹ nghĩ khả năng là bọn họ rất lớn đấy con ạ. Cho cùng rốt rọ, ai biết bọn họ còn có thể làm được những chuyện gì cơ chứ. Con nghĩ chưa đến mức đó đâu mẹ. Con đang cho thám tử theo dõi họ. Là ai thì chúng ta sẽ nhanh chóng biết được thôi. Hồng Anh càng nghĩ càng cảm thấy nên kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt, hôm nay cô bị tai nạn, không biết ngày mai ngày kia cô còn gặp chuyện gì, nhưng mà dù kết thúc sớm, Hồng Anh cũng không bao giờ chịu nhượng bộ, cô không bao giờ để cho bọn họ chiếm được những gì thuộc về cô. Kết quả của việc điều tra rất nhanh liền có, ngay khi Hồng Anh nhận được kết quả điều tra từ thám tử tư thì bố cô cũng báo tin. Người bày trò này chính là người đàn bà thứ ba. Cô ta nóng vội lại thêm chuyện muốn dạy cho cô một bài học nên à ta mới ra tay. Tuy nhiên cô à không dùng tiền của mình mà lại dùng tiền trong tài khoản của chồng cô. Hồng Anh không biết rằng cô ta quá ngu hay là do cô ta chủ quan nhỉ? Mà cho dù như thế nào thì cô ta liền để lại một diệp điểm lớn trong tay của cô. Cô phải nắm giữ nó. Với cái quà này, ngay ngày hôm sau Hồng Anh xuất viện, Cả nhà cô liền đến nhà bố mẹ chồng. Bọn họ có đến có báo trước nên cả nhà chồng cô đều có mặt, thậm chí cả cô gái kia cũng có mặt tại đây. Hồng Anh biết cô ta hiện giờ thường xuyên đến nhà bố mẹ chồng cô, thậm chí nhiều hôm còn ngủ lại. Điều này khiến Hồng Anh phải mờ mang tầm mắt không ít. Bố mẹ chồng cô là người rất cẩn thận, nhưng có lẽ vì cháu mà họ không màng đến điều gì mặc kệ cô à đến nhà. su có điều tiếng đi chăng nữa. Ngay sau khi Hồng Anh bước vào cửa nhà, người đàn bà kia kênh kiệu nói với cô: "Hôm nay chị bày thế trận lớn như vậy, để làm cái gì? Có phải chỉ đến để đồng ý ly hôn không? Nhìn dáng vẻ đắc ý của cô à." Hồng Anh chỉ cảm thấy nực cười, cô ta là kẻ thứ ba nhưng lại làm như mình là chủ nhà. <cười> cô ta tìm mọi cách để cướp chồng của cô. Cô ta không sợ sau này sẽ rơi vào vị trí của cô hay sao? Một người đàn ông có thể bỏ vợ vì người đàn bà khác thì sau này chắc chắn anh ta sẽ chung thủy sao? Làm gì có chuyện đấy. Ở đây còn chưa tới lượt cô nói chuyện đâu. Mẹ ruột Hồng Anh nhíu mày rồi quay sang nhìn người nhà chồng cô. Ai mà ngờ được, người con gái yêu quý của tôi lại bị công dẫn bởi cái loại đàn bà trêu chẽ như cô. Lời nói đầy mỉa mai của mẹ ruột Hồng Anh khiến sắc mặt ba người đối diện không thể nào vui nổi. Hồng Anh mỉm cười vui vẻ, bọn họ cho cô ta tham gia là một sai lầm rồi. Có sự xuất hiện của cô à, thì bọn họ khó mà chiên cơ hay là chen ép nhà cô được. Mẹ chồng Hồng Anh chuyển chủ đề. Thôi thôi thôi, đừng có vòng vo tam quốc. Hồng Anh, con đồng ý ly hôn rồi có đúng không? Người đàn bà từng nói rằng chỉ nhận cô là con dâu, rằng cô là con dâu duy nhất, thế mà bây giờ <cười> bà ta lại muốn tống cổ cô ra khỏi nhà. Hồng Anh cảm thấy thật là nực cười. Ly hôn thì chắc chắn phải ly hôn rồi thưa mẹ, nhưng ly hôn như thế nào thì không bao giờ con làm theo ý của cha mẹ được. Mẹ chồng cô nghe xong bực bội. Thế thì các người đến đây để làm cái gì? Không theo ý của anh Tùng, thì mấy người đến đây làm gì, chẳng nhẽ mấy ngày qua, không đủ cho các người hiểu sao. Người đàn bà kia lên tiếng, bố chồng Hồng Anh lúc này quát lớn. Cô cầm miệng ngay cho tôi. Có vẻ như ông ấy cảm thấy bực tức vì lời nói ngu sốt của người đàn bà kia. Hồng Anh bây giờ mới vui vẻ lên tiếng. Kìa bố, bố đừng lớn tiếng như vậy. Cô ấy đang mang thai cháu nội của bố cơ mà. Bố đổi con lấy mẹ con cô ta, chẳng nhẽ bây giờ lại không muốn bảo vệ cho mẹ con cô ta sao?" Tùng lúc này lên tiếng chen vào. "Em đừng có nói linh tinh, nếu như không muốn ly hôn, em cùng với người nhà của mình về đi, nơi đây không chào đón mấy người." Hồng Anh bật cười. "Chua chát làm sao, người từng đầu ấp tay gối với cô lại có thể nói ra được mấy câu này?" À, mà cũng đúng. Anh ta bây giờ đâu còn quan tâm gì đến cô. Tôi chưa bao giờ không đồng ý ly hôn cả. Coi như tôi làm phước, sau khi anh làm thủ tục khiến tất cả tài sản về vị trí cũ thì chúng ta ly hôn. Anh phải bồi thường cho tôi tương ứng, thế nên thủ tục ly hôn giữa chúng ta kết thúc lúc nào còn phụ thuộc vào anh đấy, anh Tùng ạ. Nếu như chậm quá thì không biết trường đứa nhỏ này thực sự là con ngoài giá thú đấy. Cô không phải là người quyết định, Hồng Anh. Cô nghĩ quyền chủ động còn nằm trong tay của cô sao? Hồng Anh ung dung lấy tập tài liệu và đặt lên bàn, cô nói tiếp. Tôi không nhắc lại chuyện khởi kiện ly hôn. Anh biết rồi đấy, nếu như cá chết lưới rách thì dù không đến tòa, tôi cũng có thể khiến tất cả mọi người biết chuyện. Hôm nay tôi đến đây, tôi muốn nói đến chuyện khác. Chuyện gì chứ? Bố của Hồng Anh lúc này nhắc nhở, "Con rể này, cậu không cần phải gấp gáp như vậy. Tôi nghĩ cậu và gia đình nên xem những bước hình này trước." Tùng lúc này nhìn tập hồ sơ trước mặt trong giây lát, sau đó cầm lên xem. Hồng Anh và bố mẹ kiên nhẫn đợi anh ta xem xét. Càng xem sắc mặt của Tùng lại càng không tốt, và khi xem đến cuối, Hồng Anh cảm thấy cơn tức giận của Tùng đã lên đến cực điểm. Sau khi xem xong, Tùng đưa cho bố và mẹ mình cùng xem. Mẹ chồng của cô xem rất nhanh, xem xong, Hồng Anh cảm thấy bà ấy không kìm được sự tức giận. Ba người duy nhất còn sót lại duy trì được vẻ mặt bình tĩnh chính là bố chồng của cô. Đúng, ông ấy không hổ danh là lão làng trong giới chính trị, mặt mày không hề biến sắc. Tôi nghĩ, với những thứ này, đủ để chúng ta bàn bạc rồi chứ." Bố ruột của Hồng Anh tiếp tục nói, "Thực hiện yêu cầu của con gái tôi, nếu không chúng ta trực tiếp gặp nhau ở tòa hoặc là cùng nhau lên báo. Thế nào, đồng ý chứ? Nhà chúng tôi chẳng có gì, cùng lắm sau khi kết thúc mọi chuyện, cả nhà chúng ta đi di dân là xong, nhưng mà nhà anh chị thì hơi khó đấy." Bố ruột của Hồng Anh lật bài ngửa, đến giờ phút này ông ấy không muốn kéo dài thêm thời gian nữa. Bọn họ có thời gian để dây dưa nhưng lại không muốn đánh cược mạng sống của mình vào trong đó. Ai mà biết được, nếu như tiếp tục thì con gái của ông có bị uy hiếp đến tính mạng hay không. Người đàn bà kia lúc này mới lên tiếng. "Bác đây nói hay thật đấy, tài sản không phải của chị ấy, làm sao mà chị ấy nhận ạ?" Tím sì Mai lúc này vội vàng chạy đến. Do bố chồng cô Hồng anh lạnh mặt quát lớn. "Tím sì Mai đâu rồi, Tím sì Mai? Đưa con bé này vào trong phòng, ở đây không có chuyện của nó." "Kì bố, bố đừng có cản con, sao con lại không thể nào ở đây và chen vào được chứ? Con phải ở đây để không khiến tài sản của con trai con bị người ngoài lấy mất." Cô gái kia hét lớn, bố chồng Hồng anh ra hiệu, Tím sì Mai vội vàng kéo cô ta vào trong. Mặc sự phản kháng của cô à, nhìn cảnh tượng này, Hồng Anh thấy chẳng khác nào một trò cười. Sau khi cô ta rời đi, bố chồng cô lại cất tiếng. Nếu như chúng tôi đồng ý, thì những thứ này sẽ bị tiêu hủy có phải không? Bố Hồng Anh đáp lời. Sau khi thủ tục ly hôn hoàn thành, tất nhiên, để đảm bảo an toàn cho con gái tôi, thì chúng tôi phải giữ lại bản sao chứ? Sau này nước sông không phạm nước giếng và những thứ này sẽ không bao giờ xuất hiện. Không được. Bố chồng Hồng Anh phản đối, bà mẹ chồng Hồng Anh lên tiếng ngay. Chúng tôi không muốn làm như vậy, nhưng ai biết được sau khi thủ tục ly hôn hoàn thành thì con dâu mới của hai người có làm gì không? Cô ta có thể ra tay một lần nữa thì cũng sẽ có lần thứ hai. Cuộc thương lượng lại đi vào bế tắc. Không khí trong phòng khách im ắng và căng thẳng, không bên nào chịu nhượng bộ bên nào. Hồng Anh ngất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của bọn họ. Bây giờ cô là người cầm chuôi dao, còn người bị động chính là bọn họ. Tùng sau khi suy nghĩ liền lên tiếng. Anh sẽ đảm bảo cô ấy không làm gì, nhưng bằng chứng phải được tiêu hủy sau khi thủ tục ly hôn hoàn thành. Anh vừa nói gì cơ? Anh đảm bảo à? anh lấy cái gì để đảm bảo." Không khí tiếp tục trùng xuống sau câu hỏi của Hồng Anh, không ai trả lời, cô lại tiếp tục. "Những thứ khác có thể tiêu hủy, nhưng chuyện anh ngoại tình và chuyện cô ta là thì không bao giờ. Đây là nhượng bộ cuối cùng của tôi, nếu như mọi người không đồng ý thì chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau." Coi như cô vì tình vì nghĩa, vì khoảng thời gian bên nhau mà bỏ qua cho bọn họ. Hồng Anh nghĩ rằng đó là giới hạn cuối cùng rồi. Hai chuyện này không lớn so với những chuyện chồng và bố cô làm. Những chuyện này không có ảnh hưởng nghiêm trọng đến vậy. Hồng Anh nghĩ, sau khi cân nhắc, bọn họ sẽ đồng ý mà thôi. Tùng lúc này cắn răng chịu đựng. Thôi được rồi. Anh đồng ý với em. Tài sản sẽ được chuyển về. Anh cho em 2 phần 3. Chúng ta kết thúc ở đây thôi. Hồng Anh đưa mắt nhìn Tùng, tình yêu của bọn họ, cuộc hôn nhân của bọn họ cứ như vậy mà kết thúc. "Được, chúng ta ly hôn. Sau khi làm xong thủ tục về phần tài sản, anh hãy nhắn tôi. Lúc đó, tôi sẽ ký đơn." Hồng Anh nói xong đứng dậy, cô cúi đầu chào bố mẹ chồng. "Cảm ơn bố mẹ đã chăm sóc cho con thời gian qua. Mặc dù con và anh Tùng kết thúc, không mấy vui vẻ, Nhưng con mong bố mẹ giữ gìn sức khỏe, hy vọng bố mẹ vui vẻ bên con dâu mới và cháu nội của mình. Hồng Anh nói xong cùng bố mẹ rời đi, khi ra khỏi cổng, Hồng Anh dừng bước, quay đầu nhìn lại ngôi biệt thự, trong lòng cô, những dối bời, những khó khăn, những giằn vặt lại khơi gợi. Bản thân cô bây giờ không quá vui, nhưng cô lại chẳng buồn, cảm xúc rõ ràng nhất hiện giờ có lẽ là hối tiếc. Cuối cùng hôn nhân hạnh phúc mà cô mong ước lại kết thúc một cách chóng vánh như vậy. Rời khỏi nhà bố mẹ chồng, Hồng Anh trở về nhà mình, lúc này cô có cảm giác như chút được gánh nặng. Khi ba người về nhà, người em trai của Hồng Anh cũng đợi sẵn. Thời gian qua mình đi công tác, cộng thêm cả việc cô và bố mẹ đều xấu nên bây giờ cậu mới biết chuyện. Tại sao mọi người lại giấu con à? Cái loại đàn ông khốn nạn như thế. Phải để con cho một trận mới đúng. Không cần em phải ra tay đâu. Em dai của chị. Mọi chuyện chị giải quyết xong rồi. Chị đồng ý ly hôn. Hai phần ba tài sản sẽ thuộc về chị. Ngay từ ban đầu, Hồng Anh không muốn lôi kéo em trai mình vào chuyện này. Việc này chả có gì vui, lại còn quá quá nhiều rắc rối. Cộng thêm tính tình em trai cô nóng này... Hồng Anh sợ rằng thằng bé không kiểm soát được, lại động tay động chân khiến bản thân bị nắm thóp. Bố mẹ Hồng Anh cũng đồng ý với quan điểm của cô. Do đó, cả ba người đều ăn ý, không nhắc đến chuyện này trước mặt em trai. May mắn thời gian này đúng dịp em trai Hồng Anh đi công tác nên là mọi chuyện mới chót lọt. Nhưng Minh thì vô cùng tức tối. Như thấy đâu có được đâu chị, anh ta không mắt mắt gì, em thực sự không cam lòng. cậu từng coi người này là người trong nhà, là anh rể luôn một mực yêu thương chị gái cậu. Mình cũng từng mong ước có một cuộc hôn nhân hạnh phúc giống như chị gái. Ai ngờ người anh rể mà cậu từng ngưỡng mộ và kính trọng lại ngoại tình cơ chứ. Hai, anh ta còn nhẫn tâm đến mức muốn ly hôn với chị gái vì người đàn bà thứ ba. Không anh nhìn em trai đang tức giận, cô cảm thấy mình thật là may mắn. Mình mới biết chuyện cô ly hôn vì chồng ngoại tình, chứ không hề biết chi tiết mọi chuyện. Nếu như thằng bé mà biết thì chắc chắn không bao giờ để yên. Thôi thôi thôi các con ạ, chuyện cũ không qua, chuyện mới không đến, mọi việc xong xuôi rồi. Minh à, con đừng có can dự. Mình bực dọc nhưng lại không muốn nhắc đến, lúc này cậu mới để ý cánh tay bên phải của chị gái đang bó bột. Chị bị làm sao thế? Này, anh ta làm có phải không? Không không không, chỉ bị người ta quệt phải thôi. Hồng Anh tránh nặng tìm nhẹ, vừa nói vừa ngồi xuống ghế, còn Minh thì muốn hỏi thêm nhưng liền bị mẹ nhắc nhở bằng mắt, cậu đành phải im lặng. Bố Hồng Anh lúc này ngồi xuống hỏi chuyện. Thời gian tới con dự định như thế nào? Tổng bộ điều tra và cho con về trụ sở chính. Nhưng mà với tình hình này chắc là phải 3 đến 4 tháng nữa con mới đi. Con nói rõ với giám đốc rồi, công ty nhất định sẽ tạo điều kiện cho con. Hồng Anh không biết thời gian mình làm ở trụ sở chính có kéo dài hay không, nhưng mà cô coi đây là cơ hội để bản thân cô thay đổi môi trường. Sau cuộc hôn nhân thất bại, Hồng Anh nghĩ rằng mình cần đổi nơi ở, biết đâu khi ấy cô sẽ nhanh chóng nguôi ngoai. Nghe Hồng Anh nói như vậy, mình kinh ngạc. Không phải là chị bị ép nghỉ à? Đi chỗ nào cũng không nhận sao? Mình làm trong giới đầu tư, nhưng khác lĩnh vực và chuyên môn với chị gái. Cậu chuyên về cổ phiếu chứng khoán. Tuy vậy, mình cũng hay tin chị gái mình bị làm khó sau khi về nước. Lúc này mình còn không biết là có kẻ ngáng đường, nhưng mà tại sao chị gái mình bây giờ lại bảo là không thất nghiệp chứ? Đến em còn tin thì bọn họ bị lừa, đúng là không oan. Đấy là những gì mà chị muốn cho bọn họ thấy, không phải là sự thật đâu. Em không cần phải lo cho chị. Kể cả chị thất nghiệp thì chị đâu có chết đói, cùng lắm ấy là chị về nhà ăn bám bố mẹ. Nhà họ có công ty riêng, nhưng cả cô và em trai đều ra ngoài tự lập, hiện giờ bố cô vẫn là người quản lý công ty. Còn sau này Hồng anh đoán, em trai cô sẽ tiếp nhận. Cô nói rõ với mọi người ngay từ đầu rồi. là không tranh giành quyền quản lý công ty, cô chỉ an phận nhận tiền hoa hồng hàng tháng, hàng quý và hàng năm. Mình lúc này mới cảm than. Ai, rồi rồi rồi, em biết chị rồi rồi. Đến bây giờ cậu mới yên tâm, chị gái không bị ảnh hưởng bởi người đàn ông kia. Hiếm lắm cả gia đình mới có mặt đông đủ nên trưa hôm ấy, nhà Hồng anh liền mở tiệc ăn mừng. Sau bữa tiệc Hồng Anh về nhà bố mẹ ở luôn. Đồ đạc bên nhà chung của cô và chồng cũng được dọn về ngay buổi chiều hôm ấy. Điều đáng nói là khi dọn đồ ra, Hồng Anh lại gặp người đàn bà kia đi cùng với dì Mai. Có vẻ như cô à sẽ chuyển vào đây ở, nhưng mà dù sao thì cô ta cũng đâu làm gì được Hồng Anh chứ, nên cô chẳng thèm quan tâm. Kể cả bây giờ nhé, cô à cũng ngủ trên giường mà cô và chồng cô từng nằm. Thì Hồng Anh cũng chẳng có cảm giác. Mọi chuyện kết thúc rồi, không cần vì sao đó những thứ nhỏ nhặt. "Chào thấy căn nhà này phải sửa nhiều lắm, kiểu trang trí gì mà xấu thế này không biết. Thảo nào anh Tùng cứ kêu ở nhà không được thoải mái." Cô ta đứng giữa phòng khách chỉ trỏ, Hồng Anh bước vào với một vài người được thuê đến dọn nhà. Cô nhìn thấy cô à, liền cười và nói ngay: Cô yên tâm đi, mấy bức tranh mà cô vừa chỉ đều được mang đi hết, những thứ này là bố mẹ tôi tặng. Hồng Anh nói xong liền ra hiệu cho những người đi cùng tiến lên, những người này nhanh chóng tiến đến và gỡ tranh xuống bọc kín, không những vậy, một vài đồ đạc khác được cô mua khi đi du lịch cũng được bọc lại kỹ càng và cho vào thùng. Chỉ có những kẻ thất bại mới cần những đồ ấy, chị không cần nói thì em cũng bảo với dì Mai. Sơn hết mấy cái đồ đạc này để vứt đi. Cái cũ không đi, cái mới làm sao tới. Hồng Anh nhìn cô ta cười rồi bước lên lầu. Cô còn một số quần áo và đồ đạc cá nhân cần phải thu dọn. Nếu không phải vì người thuê dọn đồ, không biết cần phải lấy những đồ nào thì Hồng Anh không bao giờ đến đây. Cô thực sự không muốn bước chân vào ngôi nhà này thêm một lần nào nữa. Thu dọn đồ trong phòng ngủ song với sự giúp đỡ của nhân viên bên dịch vụ, Hồng Anh đưa mắt nhìn khung ảnh cưới được treo trên tường. Thời điểm chụp ảnh cưới, cô không ngờ rằng lại có ngày hôm nay, thời điểm bọn họ bước vào lễ đường, trao nhẫn cho nhau, cô lại càng không tưởng tượng được rằng sẽ có một ngày mỗi người một ngả như vậy. Đến lúc kết thúc rồi. Hồng Anh thở dài, cứ như vậy xoay người bước ra khỏi phòng, cô không định lấy ảnh cưới. cũng không định xé bỏ nó, dù rằng cô biết chắc chắn qua hôm nay, bức ảnh này sẽ bị vứt đi. Ngoài trừ quần áo và một số đồ trang trí, Hồng Anh cũng dọn luôn cả máy tính và sách của mình. Ngôi nhà này có một phòng làm việc chung của cả hai người, giờ dọn đồ cô đi, căn phòng nhìn trống trải không ít. Khi thấy Hồng Anh bước xuống lầu, cô à kia liền trầm trọc em tưởng chị có nhiều đồ lắm, hóa ra chỉ có thế này thôi á. Nếu thế thì chị cần nhắn em một tiếng, em cho người dọn rồi chờ qua đến tận nhà cho chị. Chị cần gì phải đến đây. Hay là chị muốn đến đây để gặp ai đó. Hồng Anh nhìn cô ta tươi cười đầy khiêu khích, cô không cảm thấy tức giận, chỉ cảm thấy buồn cười. Cô không hiểu, đến nước này rồi, cô ta còn nghĩ cô muốn gặp chồng làm cái gì. Mọi việc giữa bọn họ Thực sự kết thúc rồi, chuyện ly hôn cũng bàn bạc xong, chỉ cần đợi ký giấy tờ mà thôi." Nên Hồng Anh mới nhắc nhở. Cô càng nói, tôi lại càng thấy cô chột dạ đấy. Cô cướp được đồ của người ta thì cô phải ôm cho chắc vào, cẩn thận đấy, kẻo có ngày đánh rơi." Hồng Anh nói xong liền rời đi, người đàn bà phía sau tức giận gào thét gì đó, mặc kệ sự khuyên nhủ của dì Mai. Hồng Anh cười mỉm. Ban đầu cô ta có vẻ đắc chí lắm cơ mà, tại sao bây giờ lại nổi điên chỉ vì một câu nói của cô? Hay là đàn bà mang thai dễ dàng nổi nóng? Dù là lý do gì, Hồng Anh cũng chẳng thèm quan tâm. Sau khi mang đồ về nhà bố mẹ, Hồng Anh ra ngoài, "Hôm nay cô có hẹn cùng với bạn thân ăn trưa, hai người hẹn nhau ở một quán lẩu trong trung tâm thương mại gần công ty của bạn cô." Bởi vì hôm nay vẫn là ngày trong tuần nên Hồng Anh không muốn đi xa, khiến cho bạn mình khó xử. Ngay khi Hồng Anh vừa mới ngồi xuống, cô bạn thân liền hỏi ngay. Mày quyết định ly hôn rồi đi à? Ừ. Đúng hơn là tao quyết định, ký giấy ly hôn. Mày biết rồi đấy, tao chưa bao giờ có định níu kéo. Sau khi mà anh ta phản bội tao. Có lẽ người khác sẽ thấy Hồng Anh lạnh lùng hoặc là thay đổi. nên mới không níu kéo cuộc hôn nhân này. Thực ra lý do khiến cho cô làm vậy rất đơn giản, là cô quá nhiều thất vọng dành cho Tùng chồng cô. Điều duy nhất khiến cô kéo dài mọi chuyện chẳng qua là muốn đòi lại công bằng cho chính mình. Hồng Anh chưa bao giờ muốn níu kéo người đàn ông ấy, dù rằng bản thân cô đang còn rất yêu Tùng. Còn bạn nhắc nhở cô, còn tài sản thì sao? Anh Tùng chuyển không ít cho cô gái kia rồi đấy. Anh ta đang làm thủ tục chuyển về vị trí cũ. Bà tao sẽ được 2 phần 3. Nếu không phải vì sự ngu ngốc của cô ta, thì mọi chuyện chắc chắn không bao giờ giải quyết nhanh chóng như vậy. Vậy là cô ta là người gây tai nạn cho mày sao? Ừ, cô ta thuê người, nhưng lại dùng thẻ của Tùng để thanh toán. Tao chưa thấy người đàn bà nào ngu ngốc như cô ta. không biết có phải cô ta tưởng nhà chồng tao có thể một tay che trời hay không mà dám hành động ngu ngốc như vậy. Đây không phải lần đầu tiên, Hồng Anh cảm thán về sự ngu ngốc của người đàn bà kia. Cô ả ngây thơ và ngu ngốc quá, mà nói đi thì phải nói lại, cô phải cảm ơn sự ngu ngốc đó của cô ả mới đúng. Nếu không thì không biết việc ly hôn sẽ kéo dài đến bao lâu, cô và gia đình có thể bị uy hiếp đến mức nào. Còn bạn thân nghe vậy Cũng bật cười Hồng Anh cảm thán <cười> Ai mà ngờ được Chồng ta lại yêu một người đàn bà Ngu ngốc chứ Hồng Anh vừa mới giất lời Tiếng nói chuyện quen thuộc của người đàn bà Từ bàn bên kia lại vọng lại Bán hai người ngồi trong góc Nên không có nhiều người chú ý Mẹ chồng Hồng Anh bực bội Dì cứ mặc kệ Cô ta muốn làm cái gì thì làm Dì nói với cô ta an phận mà dưỡng thai, đừng có quan tâm những chuyện khác. Nếu như đứa nhỏ có vấn đề gì, tôi không bao giờ bỏ qua đâu." Còn bạn ngồi đối diện Vi Hồng anh kinh ngạc, xoay người nhìn qua tấm ngăn, phía bên kia mẹ chồng Hồng Anh hoàn toàn không phát hiện ra, bà ta dựa vào tấm ngăn và nói tiếp. "Sì nói với cô ta, nhà này không có nhiều đến tiền. Cô ta muốn cái gì, đợi đến lúc thằng Tùng ly hôn rồi tính tiếp." Sau đó mẹ chồng Hồng Anh cúi máy, Hồng Anh đoán có lẽ bà ấy nói chuyện với gì Mai. Cô ta trong miệng mẹ chồng có khi lại là con đàn bà kia. Cô bản thân quay lại nhìn Hồng Anh, cô ra hiệu cho con bản im lặng, lắng nghe cuộc trò chuyện bên kia. Mẹ chồng cô sau khi cúp máy, quay ra nói chuyện với bạn bè. Một người bạn trong bàn hỏi mẹ chồng cô. Là ai thế? Có phải đứa con dâu mới của cậu không? Con dâu cái nỗi gì? Hừ, nếu không phải vì thằng Tùng thì nó Đường Hồng bước chân vào nhà tôi. Tự nói vì cậu chứ, sao cậu đột nhiên lại đồng ý cho hai đứa nó ly hôn? Người đàn bà kia lấy gì để mà so sánh với con Hồng anh chứ? Có con thì sao nào? Cứ bảo cô ta sinh ra rồi nuôi là được, Hồng anh không nuôi thì cậu nuôi, cháu là cháu của mình. Còn cái loại người như cô à ấy, tốt nhất là cho chút tiền rồi đuổi cổ đi. Đúng rồi đấy, loại người như cô ta có cái gì mà cậu không nhìn rõ bản chất chứ. Tôi thấy 8 phần, cô ta chỉ nhắm đến tài sản của nhà cậu thôi. Mẹ chồng hồng anh nghe bạn bè kêu than, mệt mỏi. Đâu phải là tôi không muốn, không biết cô ta cho thằng Tùng ăn bùa mê thuốc lú gì mà thằng bé cứ nghe lời cô ta. cộng thêm việc Hồng Anh không đồng ý nuôi đứa nhỏ lại càng khiến thằng bé xa mặt cách lòng. Con dâu mình lựa chọn vẫn hơn cái loại đầu đường xó chợ, Hồng Anh không bằng thì cứ từ từ, kể cả khi ly hôn ấy, cậu từ từ kiếm cho thằng Tùng một mối khác, vẫn hơn là cái ngữ ấy à. Biết làm sao được, có khi duyên số của chúng nó, tướng nghĩ đợi vài bữa, thằng Tùng nó chán rồi, kiểu gì nó cũng bỏ thôi. Mà cho dỗ như thế nào? thì tử cũng không bao giờ chấp nhận cái ngữ ấy. Mẹ chồng Hồng Anh nói xong, cùng với bạn bè đứng dậy và rời đi. Đợi đến khi bọn họ đi rồi, con bạn thân của Hồng Anh mới cất tiếng. "Hai, không biết oan gia ngõ hẹp hay sao? Nghĩ cũng kỳ kỳ nhỉ. Thế mà tại sao khi nãy chúng ta lại không phát hiện ra chứ? Quán này có hai lối ra vào, vừa nãy chúng ta vào từ bên này. Xem ra mẹ chồng cũ của mày chẳng xem trọng cô à là mấy. Bà ta xem trọng cô à thì tao mới thấy lạ đấy. Đời mới chính xác là tính cách thật của mẹ chồng tao. Nhìn thái độ của cô à, Hồng Anh còn tưởng rằng cô à đã thu phục được người mẹ chồng khó tính của mình, anh ngờ bà ấy chỉ tỏ vẻ bằng mặt chứ không bằng lòng. Nghĩ cũng đúng, bà ấy là người coi trọng mặt mũi với một đứa con dâu như cô à kia, bà ấy đừng nghĩ đến chuyện khoe khoang ra bên ngoài, chỉ cần không thấy mặt là mừng lắm rồi. Mẹ chồng cô như vậy mà bố chồng cô lại càng chẳng thèm nói đến. Đối với ông ấy, con dâu có thể giúp đỡ cho sự nghiệp của con trai mới là điều quan trọng, bởi vậy cô ta chắc chắn không được lòng của ông ấy đâu. Nên xem ra, cô ta chỉ được lòng mỗi mình chồng cô, chỉ là không biết niềm yêu thích này có thể kéo dài được bao lâu. Còn bạn thân cười nói với Hồng Anh. Dù giờ cha còn liên quan gì đến mày, nhưng mà tao cứ cảm thấy vui, nếu bọn mày chia tay vì hết tình cảm thì không nói làm gì, đằng này lại là chuyện có người thứ ba, khiến cho tao càng ngày càng chướng mắt. Tao tin kiếp đời ác giả ác báo, cô ta sẽ sớm nhận được quả báo thôi. Mày không định làm gì à?" Thê Trả nhẽ, "Mày tính cứ để yên cho cô ả sao?" Tao động tay động chân làm cái gì chứ? Chỉ tô bẩn tay. Với người như mẹ chồng tao, cô ta sẽ sớm cảm thấy mệt mỏi với người chồng do chính mình cướp từ tay tao. Không phải Hồng Anh chưa từng nghĩ đến chuyện trả thù người đàn bà ấy, nhưng cô thấy không cần thiết phải làm vậy. Nếu cô ta bước chân vào nhà chồng cô thì sớm hay muộn cô ta cũng thiệt thòi. Thêm nữa, giờ cô có làm gì thì chồng cô cũng đứng ra để bảo vệ cho cô à. Hồng Anh không muốn nhìn thấy cảnh tượng đấy. Thôi thôi, mày không muốn làm gì thì thôi, bên phía nhà mày cũng như vậy sao? Ừ. Hồng Anh nhìn con bạn thân tỏ vẻ không hiểu, con bạn liền giải thích. Bố mẹ mày thì thôi, nhưng mà còn thằng Minh thì sao? Thằng nhóc đấy coi mày như mạng của nó. Nó không làm gì anh Tùng chẳng nhẽ, nó lại bỏ qua cho cả cô ta. Tao sẽ dặn nó, không nên dây vào chuyện này, mày yên tâm. Đúng là ngay từ đầu cô đã không để thằng bé nhúng tay thì đến bây giờ lại càng không thể. Sau khi được bạn mình nhắc nhở, Hồng Anh vội vàng gọi điện cho em trai. Chỉ nói ngắn gọn thôi, em đừng làm gì người đàn bà kia, chuyện giữa chị và anh Tùng kết thúc rồi, em không cần phải nhúng tay vào đâu. Ngay khi em trai bắt máy, Hồng Anh nói thẳng, Minh ngở đầu dây bên kia vội vàng. Sao chị biết em định ra tay chứ? Nhưng em không thể nào đứng nhìn cô ta sống hạnh phúc như vậy được, cô ta cướp người từ tay chị, chắc chắn phải trả giá. Minh này, em không cần phải làm gì hết, chị tự biết phải làm gì. Em nhúng tay vào, lại để lại điểm yếu cho bọn họ. Chẳng lẽ em muốn chị không ly hôn được sao? Hay em muốn tài sản của chị? sẽ nuôi cô ta và con của cô ta nào. Chưa đến cuối cùng, thủ tục chưa xong, Hồng Anh không bao giờ mạo hiểm. Hai bên đã thỏa thuận bằng miệng, nhưng mà thỏa thuận ấy có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Giấy trắng mực đen còn có thể hủy bỏ, huống chi chỉ là nói bằng miệng. Chị chị biết tấm lòng của em, nhưng Minh này, em đừng can dự. Ai, thôi được rồi, em biết rồi, chị yên tâm đi. Em hứa với chị, em không làm gì đâu. Hồng nghe nghe được lời hứa từ em trai, cô mới cúp máy, cô quay sang nói với bạn thân. Mày có mày nhắc nhở, không tao lại sợ, thằng Minh nó làm điều gì đó dại dột. Thì thằng bé chỉ vì quan tâm đến mày thôi. Ly hôn xong, mày định làm gì? Mày cũng biết rồi mà. Tao sẽ đến trụ sở chính của công ty làm việc. Thông tin cụ thể chắc phải đợi đến lúc tao đi làm mới biết. Hồng Anh chỉ vào cánh tay đang bơ bõ bột của cô. Còn chuyện ly hôn nữa, nhanh nhất phải 3 đến 4 tháng, tao xin phép rồi. Hay là mày ra nước ngoài, coi như đổi không khí đi, không phải nhìn thấy những người mà bản thân mày chán ghét. Cũng đâu đến nỗi nào. Dù là cùng thành phố thì phải có lúc nào tao cũng đụng mặt được bọn họ đâu. ấy vậy mà Hồng Anh không ngờ rằng thành phố này lại nhỏ bé đến vậy. Buổi trưa cô vừa nói xong thì buổi tối lại đụng mặt với chồng và nhân tình của hắn. Hôm nay cả nhà Hồng Anh ra ngoài dùng bữa, đây là quán quen của nhà cô và đương nhiên Hồng Anh cùng với chồng mình đã từng đến đây rất nhiều lần trước đó. Thấy bọn họ đến, Hồng Anh tỏ vẻ không quen biết. Cô vừa đi vệ sinh cùng với mẹ, sau đó mẹ có điện thoại nên bảo cô vào trước. Ôi, xem là ai đây? Em tưởng chị thế nào, hóa ra lại dàn cảnh vô tình gặp ở đây à? Buổi sáng chị không gặp được anh Tùng nên nhất quyết theo chân bọn em đến tận đây sao? Chị muốn gặp anh Tùng để làm gì? Nhìn cô à đang tay trong tay với chồng mình, lại nở một nụ cười khiêu khích. Hồng anh không cảm thấy tức giận hay có bất cứ cảm xúc mãnh liệt nào. Tuy vậy, cô vẫn cảm thấy hơi gai mắt, nhưng mà chỉ đơn giản là thế thôi. Hồng Anh nghĩ chắc là bản thân cô hoàn toàn đã chết lặng. Hồng Anh lên tiếng: "Cô đừng có suy bộ ta ra bộ người, anh ta không còn quan trọng đến nỗi tôi phải đi theo làm gì?" Huống chi, giữa chúng tôi bây giờ chỉ còn bước thủ tục nữa là xong, vậy nên tôi khuyên cô tốt nhất nên khiêm tốn một chút, tôi và anh ta còn chưa ly hôn đâu. Bây giờ cô đang mang cái mác là kẻ thứ ba phá hoại gia đình của người khác đấy. Cô ta nghe xong cười cợt. <cười> Không ăn được nho thì nói là chua, để xem chị có thể mạnh miệng đến như thế nào. Anh Tùng à, chúng ta vào trong thôi, bố mẹ đang đợi đấy. Cô ta nói xong liền kéo tay chồng cô đi vào bên trong, chồng cô liếc mắt nhìn cô rồi rời đi theo cô à. Hồng Anh cười nhìn theo bọn họ, trong cô cô càng ngày càng nhu nhược. Đúng lúc này, mẹ cô liền tiến đến. Con đứng đây làm cái gì thế, sao còn chưa vào? Con thấy một vài người đáng ghét nên con dừng lại mẹ ạ. Mẹ Hồng Anh dường như đoán ra được là ai, bà ấy nhíu mày nói với cô. Hừ. Đúng là suối quẩy mà. Thôi mà mẹ. Con chẳng mất miếng thịt nào, nên cứ kệ bọn họ thôi. Hồng Anh nói xong liền kéo mẹ mình vào trong. Suốt bữa tối, Hồng Anh chẳng nhắc lại chuyện gặp phải chồng và bố của chồng. Anh ở oan trái thế nào sau khi ăn uống xong, nhà cô lại gặp phải bọn họ. Bữa tối nay không chỉ có bố chồng cô, không chỉ có mẹ chồng cô mà còn đi cùng với hai người kia nữa. Ngay khi hai đoàn người gặp nhau, Hồng anh cảm thấy không khí xung quanh dường như trùng xuống, thậm chí cô còn cảm thấy ánh mắt của em trai nhìn chồng cô giống như tóe lửa. Tưởng ai Hóa ra là một đôi mèo mả gà đồng. Mình nhìn người anh rể đang còn trên danh nghĩa của mình châm chọc, còn cô gái kia lớn giọng khi nhìn thấy mình. Anh không biết nói chuyện, tốt nhất anh nên câm đi, kẻ không được yêu mới là kẻ thứ ba. Ồ, cô em gái, em cũng tốt nghiệp đại học, chẳng nhẽ không biết chữ sao? Ai quy định người không được yêu là người thứ ba? Em có biết mấy chữ hôn nhân hợp pháp? biết như thế nào không? Anh mẹ chồng Hồng Anh lúc này mê lên tiếng. Thôi thôi thôi bớt lời, mọi chuyện giải quyết xong rồi, cháu đừng có ăn nói linh tinh. Lời này là bà dành cho Minh, cậu chẳng thèm để ý, cậu đã từng tôn trọng người phụ nữ này với thân phận bà ta là mẹ chồng của chị gái, còn lúc này đây, sự tôn trọng của cậu không còn nữa. Cũng là phụ nữ với nhau. bà ta có thể bao che cho con trai làm chuyện đốn mặt như vậy, cậu chẳng cần phải tôn trọng." Mình trầm chọc. Dù giải quyết thì cũng không bao giờ thay đổi được sự thật. Có đúng không bác?" Hồng Anh thấy vài người xung quanh nhìn qua phía bọn họ với vẻ mặt tò mò, vẻ mặt của mẹ chồng vì vậy cũng chẳng vui vẻ. Hồng Anh đoán bà ấy đang vô cùng nhẫn nhịn, liền nói lên Thôi thôi thôi, Minh à, mình đi nào. Chúng ta không cần đứng đây để dây dưa với loại người này. Minh nhìn chằm chằm bọn họ sau đó quyết định rời đi. Hồng Anh cùng với bố mẹ nhanh chóng rời đi và cô chẳng thèm quan tâm bọn họ ở phía sau cô đang nghĩ điều gì. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện ngoại tình đồ vợ. một tác phẩm được viết bởi tác giả cơm cháy. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tam An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện thì thật là thương cho cô gái Hồng Anh, đâu phải là gia đình của ấy nghèo khó đâu, là một gia đình môn đang hộ đối với gia đình của Tùng, là một gia đình có tiền, nhưng mà đến cuối cùng lại không thể nào chiến thắng được tình yêu và trái tim của Tùng. Thôi, bỏ đi, cho xong chuyện cho nhẹ nhõm, bởi vì chúng ta có thể tha thứ. Cho những lỗi lầm Và không thể nào tha thứ được Cho lỗi lầm ngoại tình Và phản bội đúng không quý vị Và câu chuyện của chúng ta Sẽ có cái kết như thế nào Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi vào tối ngày hôm nay Để lắng nghe tập 4 với Tâm An nhé Cảm ơn quý vị rất rất nhiều Và chúc cho quý vị Có một ngày thật nhiều niềm vui Thật nhiều hạnh phúc Xin chào và hẹn gặp lại